Các bạn đang nghe truyện khấu Vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh youtube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Khấu Vấn tiên đạo tập 3 Chương 19 Thanh Tịnh Kinh Muốn học quyền Pháp thì không cần phải gia nhập tiêu cục, bỏ tiền ra là được nhưng mà chỉ học phục hộ trường quyền đã tốn 4-50 lượng bạc Túi tiền của Tần tang lập tức sụp hơn phần nữa Tuy nhiên tương lai của U Minh Kinh thì vẫn chưa biết Nên khẳng định hắn phải học môn quyền pháp này Thấy lão đạo sĩ không trả lời Tần Tàng thâm kinh ngạc nói Đạo trưởng, ngài không muốn để cho Minh Nguyệt học giỏ sao? Hắn cùng với ngươi luyện hai tháng Bận đạo đã ngăn cản các ngươi bao giờ chưa? Vị đạo sĩ già dừng lại, quay lại hỏi Rồi ngồi xuống tảng đá xanh ở gian đường Uống cạn một hộp nước Nhìn bầu trời bao la, thở dài nói Trận tuyết năm nay Nhiều hơn so với những năm trước Ở nơi này thiên tai nhân quả Nối tiếp nhau mà tới Có lẽ minh nguyệt có võ công trong người Thì cũng là một chuyện tốt mà Tần tàng ngồi xuống bên cạnh Cười nói Ngài sợ cái gì Thanh dương quán không phải là di sản tổ tiên của ngài Cho dù đại tùy quốc Phát sinh đại loạn Cung lắm thì gói ghém hành lý Rồi chạy sang nước khác mà tránh quả Minh Nguyệt có bản sự do Ngài truyền lại, đi đến đâu cũng có thể sống tốt mà. Tần Tàng kết giao với dài thương gia thì mới nhận ra thế giới này vô cùng rộng lớn. Phía Nam Đại Tùy có hơn một chục tiểu quốc tương tự Ninh Quốc, hơn nữa về phía Nam còn có vô số biên cương vực. Giáp phía Bắc của Đại Tùy là một Đại Quốc, Hàn Quốc. Nghe nói lãnh thổ của nước này rất là rộng lớn, so với Hàn Quốc thì Đại Tùy cũng có thể được coi là tiểu quốc. Và ở phía Bắc của Hàn Quốc, người ta nói rằng có một quốc gia lớn mạnh hơn cả Hàn Quốc. Người thường đi từ Nam Chí Bắc, Đông sang Tây, đến chết, cũng không đi đến giới hạn. Tần Tăng giúp đỡ, hái những loại thảo dược mà hắn biết, một già, một trẻ, không ngừng nghỉ ngơi. Một buổi chiều, đã chất đầy một giỏ rồi. Đêm đến gần, hai người tìm một hang động để mà nghỉ ngơi, thổi lửa nấu cơm. Mặc dù tạm thời, ngừng đi tìm tiên duyên, nhưng mà lúc hái thuốc, Mỗi khi gặp được sơn động tuyền nhãn, tần tang luôn nhìn không được, nhìn thăm dò một chút. Lão đạo sĩ nói trong vô giọng, Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bần đạo đã sớm nói với ngươi rằng, bần đạo đã giao dù khắp trăm dặm trong cái núi này rồi, và tất cả các hang động đều đã từng ở qua, nhưng mà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ vị thần tiên nào. Ta chỉ thấy không ít xác chết của những người muốn tìm tiên nhân, cũng tự tay khâm liệm qua mấy cái rồi. Tần Tang chỉ có thể cười ngượng ngùng, lật qua lật lại cái bánh bột đang được nướng trên bếp lửa, nhìn thấy lão đạo ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt tĩnh tọa rất lâu không nhúc nhích, trong lòng oán đột nhiên chợt động. Chẳng lẽ tịch tâm đạo nhân đã đạt tới cảnh giới tâm lặng như nước sao? Tấm gương sống đang ở ngay trước mặt của mình mà lại không nhìn thấy, mình thật sự mù rồi. Tần Tang cảm thấy hối hận trong lòng, vô vàng hỏi ý kiến Đạo trưởng, ngài làm như thế nào để mà bài trừ tạp niệm bình tâm tĩnh khí vậy? Tịch tâm đạo nhân từ từ mở mắt ra hỏi Người xem nhiều đạo kinh như vậy nhớ được bao nhiêu? Tần tàn xấu hổ, tâm của hắn hướng tiên đạo Vậy cho nên thường xem kinh sách của đạo sĩ phàm Tục Hắn xem kinh sách chỉ nhằm mục đích để biết chữ thôi Lúc đọc chỗ này, lúc thì đọc chỗ kia Cho nên tới bây giờ vẫn chưa hiểu lắm Ăn đồ trước đi vị đạo sĩ già cầm một cái bánh bột lên, chậm rãi nhai, vẻ mặt của Tần Tang lộ ra sự lo lắng. Lão đạo sĩ liếc hắn một cái nói: "Tĩnh tâm, tĩnh khí, ăn cơm cũng là tu hành." Tần Tang đè nén sự bồn chồn trong lòng, sau khi ăn cơm xong, phát hiện trong lòng thật sự bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tịnh Tâm đạo sĩ nói: "Ngươi có còn nhớ Thanh Tịnh kinh chứ?" Tần Tang vô dàng gật đầu. "Có." nhớ rõ một phần theo ta niệm nội quan kỳ tâm tâm vô kỳ tâm ngoại quan kỳ hình hình vô kỳ hình diễn quan kỳ vật vật vô kỳ vật trong sân động dang lên tiếng nói của một già một trẻ niệm kinh tần tang đọc xong một lần thanh tĩnh kinh mở con mắt ra định nói nhưng mà nhìn thấy lão đạo sĩ đã bắt đầu niệm lần thứ hai thì vội vàng niệm theo sau khi tụng mấy lần thanh tĩnh kinh Tần Tàng mới nhận ra cái điều gì đó, ngồi một lúc rồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía lão đạo sĩ bái một cái. Đạo trưởng, sau này ta có thể học lớp buổi tối với ngài được không vậy? Ngươi niệm kinh hay là không niệm thì có liên quan gì đến bần đạo chứ? Đêm hôm đó, do lão đạo sĩ ngủ bên cạnh, cho nên Tần Tàng không luyện được U Minh Kinh, nhưng mà trong lòng cũng vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy có lẽ mình đã tìm đúng cách rồi sau đó mấy ngày tần tang đều sẽ dậy sớm ngủ trễ đi theo lão đạo sĩ và minh nguyệt học lớp buổi sáng và buổi tối trong nháy mắt đã sắp hết năm đây là cái tết đầu tiên trên đời của tần tang hẳn có quá nhiều cảm xúc không thể nói ra đạo quán trong ngày tết cũng không có gì đặc biệt và điều duy nhất đáng được khen ngợi là tịch tâm đạo nhân đã lấy chân dung của sư phụ dân du tử để mà thờ cúng và tần tang Nhìn thấy một đạo sĩ càng có vẻ tiên phong đào cốt hơn trên chân dung Mặc dù nạn nhân nhiều như nước thủy triều Nhưng mà bên trong tam du thành vẫn sôi động như thường Tần tang theo lão đạo sĩ và đồ đệ vào thành Cho tới nay tần tang vẫn chưa thể tu luyện được cố khí kia Nhưng mà kiên trì hai tháng không phải là không có tiến triển Công phu nhập định đã tăng lên Có khi ngồi thiền cả đêm mà không biết mệt mà ngày hôm sau cũng không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại cực kỳ sảng khoái. Điều này khiến cho hắn càng tự tin hơn. Tam Du Thành rất to lớn, có những con đường thương mại phồn dinh, xe cộ tấp nập. Chương 20 Khí Võ quy Tiêu Cục cũng được coi là một tiêu cục lớn nhất Tam Du Thành, nhưng mà thanh danh vô cùng tốt. Tần tang cũng tìm hiểu đã lâu, biết Võ Huy Tiêu Cục có một vị đại tiêu sư, Tên là Dương Chấn, võ nghệ cao cường Phẩm hạnh chính trực Những đồ đệ được hắn dạy dỗ Đều là hảo thủ Vào cuối năm Hầu hết là tiêu sư bên ngoài Đã áp tiêu về thành Chuyến này Dương Chấn hộ tống Mất hơn 3 tháng mới trở về Sau khi tần tang Nghe được tin tức này Lập tức mua lễ vật cầu tới cửa 50 lượng bạc Đổi lấy một môn phục hổ trường quyền Dù là tại Tam Du Thành Hay là tại Tiêu Cục thì cũng là giá cao phòng thu chi của võ quy tiêu cục thu tiệc xong thì lệnh cho quả kế đưa tần tang đi tìm dương chấn theo quả kế đi vào một cái tiểu diện tần tang nhìn thấy bên trong đã có mười mấy thiếu niên chờ ở đây hắn nhỏ giọng hỏi quả kế bọn họ đều là đồ đệ của dương tiêu đầu sao quả kế gật gật đầu nói võ nghệ dương tiêu đầu đã cao cường thanh danh gian dội lúc dạy đồ đệ chưa từng giữ lại một chút gì Nếu như thiên phú đủ tốt, sẽ còn được Dương Tiêu Đầu thu làm đệ tử chính thức. Số người trong thành muốn tìm Dương Tiêu Đầu bái sư học giỏ có rất nhiều. Sau này tần công tử sẽ ở cùng một chỗ với bọn hắn để mà học nghệ. Dương Tiêu Đầu đang nói chuyện cùng với tổng Tiêu Đầu. Ngài cứ chờ ở trong diện đi, để ta giúp Ngài đưa danh thiếp cùng với lễ vật lên. Quả kế đi vào nội đường. Tần Tàng đứng ở trong sân quan sát đồ đệ của Dương Chấn. Có thể nhìn ra mười mấy thiếu niên này cũng có phần chia. Có mười thiếu niên ăn mặc giống nhau như đúc, áo bông bó sát người, đai lưng cuốn chặt, thân thể cực kỳ rắn chắc. Nhìn bọn hắn có thể thấy rõ ràng bản lĩnh không yếu, đoán chừng là đệ tử chính thức mà quả kế vừa mới nói. Có người thì quần áo lộng lẫy, nhìn là biết phú gia công tử rồi, đến đây để mà lăn lộn cuộc sống cho biết. Cũng có người đứng một mình tại góc nhỏ, Tỏ ra vô cùng khiêm tốn, có lẽ cũng giống như mình, đến để bái sư. Tần tàng ngẫm nghĩ sau đó cũng đi tới một góc nhỏ, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa mở rộng, một đại hán đi tới. Tất cả thiếu niên trong sân đều thu hồi nụ cười, lớn tiếng bái kiến sư phụ. Trong thấy dương chắn, tần tàn cảm giác được áp bách từ trên thân thể người này. Người này khoảng 50 tuổi, giữ lại chòm rau. Mặc ở trên người một bộ trang phục cường tráng của võ huy tiêu cục, thân hình cao lớn, cao hơn tầng tan một cái đầu. Là người giảm dở nhất mà tần tang từng gặp qua khi mà đến thế giới này. Tuy là thủ hạ của Bạch Giang Lan đều là tráng hán, nhưng mà dáng người cũng nhỏ hơn so với Dương Chấn một chút. Dương Chấn long hành hổ bộ, không giận tự huy, mắt như là hổ đảo qua khiến cho xung quanh im lặng như tờ. Các người dương chấn đưa tay chỉ vào một trong những đệ tử chính thức tiếng nói như chuông trực tiếp làm rung chuyển ngói nhà Màu dắt ngựa ra bên ngoài giáo trường hôm nay các ngươi thi võ nghệ đám thiếu niên ồ lên một cái tầng tang cậu đang mơ màng không hiểu gì thì có một thiếu niên dốc dáng cao gầy kéo tay hắn rồi nói vì tiểu huynh đệ này ngươi và ta ngồi chung một ngựa đi ta là hoàng thành còn huynh đệ xưng hô thế nào Người tên Hoàng Thần này là người lớn tuổi nhất trong sân. Thấy ai cũng kết bạn hai người cho nên Tần Tàng liền đi theo Hoàng Thần. Ta là Tần Tàng, Hoàng Đại Ca, chúng ta đang đi đâu đấy? Giáo trường diễn võ ở bên ngoài thành phải cưỡi ngựa mới qua đó được. Võ Quy Tiêu Cục nằm ở phía nam Tam Du Thành, giáo trường được xây dựng bên ngoài thành. Tần Tàng không biết cưỡi ngựa cho nên Hoàng Thần đã dẫn hắn cùng đi. Cả hai người cùng cởi ngựa chạy ra ngoài thành. Vừa mới tới cửa thành phi nam, đã nhìn thấy ở cửa thành có một đội quan quân khôi minh giáp đang đứng nghiêm. Quân lính coi giữa cửa thành không cho ai qua. Một đám người bị chặn lại bên ngoài. Mọi người không thể làm gì khác, đành phải dắt ngựa đi. Tìm người hỏi qua mới biết hôm nay. Trấn Thủy Dương tự thân tới chùa Báo Quốc Dân Hương. Cầu phúc cho Thánh Hoàng, hiện nghi trượng đã ra khỏi Dương Phủ. Chùa Bảo Quốc nằm ở trên núi Thất Thế phía Tây Tam Du Thành, cách Tam Du Thành 15 dặm đường. Nhưng mà phía Nam Thành mới là cửa chính mà loại chuyện lớn như là cúng tế này phải đi từ cửa Nam. Bọn họ chen chúc trong đám người, kiên nhẫn chờ một lúc liền nghe thấy tiếng trống mở đường. Chặn mấy chốc đội nghi thức của Trấn Thủy Dương đã đi từ nội thành ra. Phía trước hay là phía sau đều có binh lính tinh nhuệ bảo vệ ở giữa đoàn có mười mấy chiếc xe loan giá tinh xảo có lớp rèm thật dày che lại ở cửa không biết người trong loan giá có hình dáng như thế nào. Tần Tàng tò mò nhón chân lên nhìn chung quanh đội ngũ sang trọng ra khỏi cửa thành hai bên đường lớn chen chúc đầy tròi của dân tị nạn. Lúc này Tần Tàng mới chú ý sau lưng của đám hộ vệ mặc y phục bố giáp canh bên cạnh loan giá đều có một chữ trấn dù là màu sắc hay là hình dáng. Kiểu chữ đều giống hệt với Bạch Giang Lan bọn họ, chỉ là giáp trụ mà họ mặc là kiểu áo ngắn, chữ sau lưng là đông. Thấy một màn này, lòng của Tần tang hơi động, né tránh sang một bên cạnh Hoàng Thần hỏi thầm Hoàng Thần không chút nghi ngờ, nhỏ giọng nói, Tần huynh không biết rồi, bọn họ không phải là binh lính bình thường đâu, họ là thân vệ của dương gia, theo tổ chế của Đại Tùy quận dương có thể tự thành lập một đội quân khoảng 500 cận vệ còn gọi là tư binh của quận dương những thân vệ này được lựa chọn từ trong quân đội hoặc là mời gọi hiệp khách giang hồ không ai là không phải người võ nghệ cao cường cả ngày thường họ canh giữ dương phủ chỉ có quận dương dương tử hoặc là quận chúa khởi giá xuất hành mới được mang theo đi canh giữ không chỉ có trấn quốc quận dương mà những quận dương khác đều có thân vệ của mình những người này chúng ta thấy lần trước Chính là thân vệ của Đông Dương quận Dương. Chương 21 Tần Tàn như có suy nghĩ Lần đó, hắn từng nghe Thủy Hậu Tử nói Đại Tùy có 8 vị quận Dương, trong đó thực sự có một vị tên là Đông Dương Dương, là huynh đệ ruột thịt với đương kim hoàng đế. Thoạt nhìn, Thủy Hậu Tử rất tùy tiện, nhưng mà thực ra miệng quán rất nghiêm, không lọt một tin cơ mật nào. Bạch Giang Lan lại là thống lĩnh thân vệ của Đông Dương Dương, So với tưởng tượng của Tần tang thì địa vị còn cao hơn, còn vị đại tiểu thư thần bí kia đoán chừng không phải là người chơi thân với dương gia mà chính là quê nữ mới đúng. Chờ cho đoàn người nghi trượng quận Dương vừa đi, mọi người cũng được cho đi qua. Ra khỏi cửa thành, phóng ngựa chạy không bao lâu, từ đường lớn rẽ vào đường nhỏ trong núi đã tới một sơn trang. Nghe Hoàng Thần nói đây cũng là sản nghiệp của tiêu cục. Trong sơn trang có một khoảng đất bằng làm giáo trường một đám thiếu niên đang xếp thành hàng dài dương chấn tách bọn họ ra người mới học được một chút công phu như là tần tang còn có ba người nữa bọn họ được xếp thành một hàng dương chấn kiểm tra đệ tử xong liền cho bọn họ tự luyện tập trước sau đó mới truyền thụ võ nghệ cho bốn người mới học võ nghệ ba người kia tạm được chỉ riêng của tần tang có thực lực yếu nhất cho nên dương chấn không quá để tâm tới hắn Nhưng mà lần này không phải là tiêu bạc xong bỏ không, Dương Chấn thực lực không phụ với danh tiếng khi mà dạy phục khổ trường quyền thật sự rất cẩn thận. Hơn nữa còn nói sau này Tần tang có thể tới thường xuyên, học tới khi thành tài mới thôi. Một ngày nọ, Tần Tàng đã học xong bảy thức cuối cùng của phục khổ trường quyền từ chỗ Dương Chấn. Khiến cho hắn bất ngờ chính là ba thức đầu tiên của phục khổ trường quyền do Dương Chấn dạy lại có sự khác biệt rất lớn so với Bạch Giang Lan dạy. Chiêu thức vẫn giống vậy nhưng mà lại ít chi tiết hơn so với Bạch Giang Lan. Loại chi tiết đó vừa hay có ảnh hưởng cực lớn tới quy lực của chiêu thức. Đặc biệt là Tần Tàng đã luyện ba chiêu thức đầu tiên nhiều ngày như vậy nên cảm giác càng sâu sắc hơn. Thanh danh của Dương chấn rất tốt, chắc là không tới mức phải che giấu quyền pháp bình thường nhất này. Ra chiêu kém có lẽ là do chính bản thân người sử dụng, nghe nói võ công của dương chấn có thể xếp trong hạng 10 người ở tam du thành không biết hắn ta có nội lực hay không chẳng lẽ bạch giang lan chính là cao thủ hàng đầu dù thế nào thì bạc cũng đã tiêu rồi quyền pháp thì phải học tiếp hắn chuẩn bị dựa vào ba thức đầu tiên được bạch giang lan chỉ điểm để mà thử nghiệm với bảy thức phía sau từ thanh dương tới võ quai tiêu cục không quá xa mỗi ngày tần tang đều chăm chỉ đi học võ chẳng mấy chốc đọc xong phục hổ trường quyền nhưng mà hắn vẫn thường xuyên tới sơn trang nghe dương chấn và các đệ tử trao đổi tâm đắc trong võ đạo cũng từ trong miệng họ nghe được rất nhiều chuyện ít người biết tới trong võ lâm còn học được cưỡi ngựa bắn tên mùa xuân tháng 3, thảo trường quanh phi thảo trường quanh phi có nghĩa là thành ngữ chỉ cảnh sắc mùa xuân đẹp đẽ Mọi tai ương ở trong năm trước khi tới mùa xuân thì dân tị nạn sẽ hồi hương gieo trồng. Năm nay, nghe nói cuộc phản loạn phương Bắc ngày càng nghiêm trọng, khói lửa nổi lên bốn phương, vẫn có không ít dân tị nạn không ngừng kéo nhau lên phía Nam. Nhân quả nặng hơn thiên tai. U Minh Kinh lâu nay không có tiến triển, lần nào tần tang cũng tự thuyết phục bản thân phải thật kiên nhẫn, nhưng mà giờ vẫn ngồi không yên. Hắn chỉ có thể đổ cho bản thân, không đủ cố gắng. Hắn bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện bất kể ngày đêm. Ngồi lâu, tựa như sắp quá mà. Ban ngày, luyện quyền, niệm cứu, hỗ trợ lão đạo sĩ. Cứ như vậy, tần tàng làm việc không ngừng nghỉ. Cũng may là việc ngồi tu luyện sẽ giúp cho hắn hồi phục linh lực cho nên không cảm thấy mệt mỏi gì. Ánh trăng chiếu vào phòng đá. Tần tan ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng tròn dạnh trên bầu trời đêm hiu quạnh có ngôi sao rơi bay lướt qua rơi vào phía rừng núi xa xa thế gian rộng lớn vô biên sau 6 tháng trời cố gắng gần 4 tháng ngồi tĩnh tọa cuối cùng cơ thể của hắn cũng xuất hiện khí như trong kinh văn nói tới thứ đáng sợ nhất không phải là kiên trì mà là kiên trì rồi lại không thấy được hy vọng nhưng mà khi thật sự gặt hái được thành quả thì hắn mới biết Tất cả cố gắng của mình đều đáng giá. Khi mà thực sự cảm nhận được khí, tầng tàng tựa như đang mơ. Luôn khí kia nhỏ như cọng tóc, hệt như là một đứa bé nghịch ngợm không ngừng xoay chuyển trong đan điền của hắn. tần tàng định bắt nó để mà cảm nhận, nhưng mà chợt phát hiện bản thân không thể làm được. U Minh Kinh có nói, sau khi đột phá công pháp tầng thứ hai, thì mới có thể nội thị. Bây giờ, điều mà hắn có thể làm duy nhất chính là không ngừng thúc giục luồng khí kia tiến sâu vào trong kinh mạch dè dặt dẫn hành đường đi dựa theo công pháp mấy chu thiên sao không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà tần tang cứ bồn chồn mãi không yên định buông lỏng tinh thần để mà toàn tâm toàn lực tu luyện thì đột nhiên trong kinh mạch truyền tới cảm giác cực kỳ đau nhức cơ thể của tần tang run rẩy Cả người cuộn thành một dòng, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Chương 22: Tắm thuốc. Một lúc sau, sau khi tần tang ho xong, thở hổn hển mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, kinh mạch đào đớn dần, dần dần biến mất, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này tần tang đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chim kêu. Vừa quay đầu, đã thấy sắc trời bên ngoài sáng rạng, trời đã hừng đông. Tần tàng không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn chú tâm và tu luyện, vận hành mấy dòng chu thiên, cảm thấy chỉ mất có một canh giờ thôi, vậy mà đã qua một đêm rồi. Bên ngoài có người đi tới, nhỏ giọng nói chuyện. Tần tàng không dám tiếp tục, nằm trong quần áo ngủ thiếp đi. Sau mấy ngày thử nghiệm, Tần tàng dần dần hiểu ra quy luật của U Minh Kinh, Hiện tại, hắn chỉ có thể có cổ khí kia chạy trong cơ thể nhiều nhất là chính dòng chu thiên, nếu nhiều thêm nữa thì sẽ bị đau nhức toàn thân. Nếu mà cưỡng ép vận hành thì kinh mạch sẽ bị xé nát, đào thấu xương tủy. Kể từ đó, tần tàng cũng chỉ có thể trông chờ vào việc đột phá công pháp tầng thứ hai. Không ngờ một tháng sau, cổ khí kia cũng chỉ mạnh hơn một chút, không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá được. Điều khiến cho Tần Tàng thất vọng hơn cả, đó là luồng khí dường như không nâng cao võ công của hắn lên. Hắn toàn lực tung ra một quyền, lực đạo vẫn như trước không thay đổi, đến cái cọc gỗ còn đánh không gãy nữa. Tuy nhiên, một tháng trở lại đây, Tần Tàng phát hiện thân thể của mình có sự thay đổi. Sự thay đổi này rất mờ nhạt, thoạt nhìn không nhận ra. Hai ngày trước, hắn làm một cái bẫy bắt được một con chim quan Dũng định nướng nó lên để ăn nhưng mà vô tình để nó thoát ra ngoài khi hắn rút sợi dây ra chim bay vút lên trời tần tàng vô thức cầm một viên đá lên rồi ném tới vậy mà lại ném trúng chứ tần tàng bị độ chính xác làm cho giật mình đứng ngẩn ngơ ở đó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo bay của con chim trong mắt hắn có vẻ như tốc độ bay của con chim đã chậm lại rồi và hắn có thể xác định được về hướng mà nó sẽ bay tới điều này trước đây đối với hắn là chuyện không thể Qua sự việc vừa rồi, tần tàng không khỏi nghĩ đến chi tiết về bản thân của mình. Việc tốc độ tiêu hóa thức ăn ngày càng tốt hơn, làm cho cảm giác thèm ăn của hắn tăng lên. Không chỉ có đôi mắt, mà đôi tai của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều, có thể nghe thấy những chuyển động rất nhỏ ở phía xa. Luyện võ công cũng cần phải rèn luyện cả thân thể. Hắn và Minh Nguyệt dùng búa đá, cọc gỗ và các vũ khí khác để mà luyện tập, nhưng mà dù có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương. Những bộ phận yếu như là khớp, cột sống sẽ rất lâu khỏi nếu bị thương. Trong khoảng thời gian này, vết thương cũ của Tần Tang dường như biến mất, không thấy tầm hơi, đã lâu không hiện ra quấy rầy hắn. Trong phục hổ trường quyền còn có một số chiêu thức rất phức tạp, nhưng mà hiện tại hắn đã có thể thực hiện được một cách khá dễ dàng. Sự dẻo dai của cơ thể đang dần tăng lên, và kỹ năng quyền pháp của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Nghĩ đến đó, Tần Tàng mới nhận ra, U Minh Kinh đã mang lại cho hắn quá nhiều lợi ích. Theo cái đà này, thì hắn sẽ tiếp tục tiến bộ, thể lực của hắn sẽ vượt xa người thường. Có được một loại thần diệu này, cho dù tốc độ tu luyện của U Minh Kinh có chậm đi nữa, ta vẫn tiếp tục cố gắng. Tần Tàng dắt con lừa ngâm nga một bài hát và nghĩ thầm. Con lừa mang theo một bào thóc thô, từ khi mà đạo quán thu nhận mấy hộ nạn dân lão đạo sĩ xưa nay hết lần này đến lần khác giúp đỡ bọn họ đồ ăn trong đạo quán hết rất nhanh mà giá lương thực ở bên ngoài lại càng ngày càng tăng cho nên tần tang cảm thấy sớm muộn gì cũng phải cống hiến mấy chục lượng bạc trong tay ra lùa lừa vào trong đạo quán tần tang nhẹ giọng nói minh nguyệt ngươi chuyển cái dại này ra ngoài làm gì sư huynh đến giúp ta đi minh nguyệt như là thấy cứu tình thở dốc hô lên. Sư phụ bảo ta chuyển cái dạy này từ kho củi đến thanh dương điện, nói rằng buổi tối sẽ dùng đến nó. Vì do tịch tâm đạo trưởng chỉ đạo, tần tàng nhanh chóng trói con lừa lại đến giúp đỡ Minh Nguyệt. Cái dạy làm từ đất sét này rất lớn, lớn đến nỗi một người có thể ngồi vừa vào trong đó. Minh Nguyệt theo tần tang luyện võ ăn thịt cho nên thân thể cường tráng hơn so với trước kia, Vậy cho nên cử động cũng cồng kềnh hơn. Nghe nói rằng lúc Thanh Dương Quán đang ở thời kỳ hưng thịnh, cái dại này được dùng để đựng dầu mè. Hiện tại Thanh Dương Quán đã bị bại lui, không có bao nhiêu dầu để mà chứa, cho nên cái thứ này được cất giữ ở trong kho củi chuyên để đựng lá tùng. Lá tùng ở bên trong đều đã được Minh Nguyệt lấy ra, sau đó lau chùi sạch sẽ cái dại một lần. Cũng không biết lão đạo sĩ dùng thứ này để làm cái gì nữa. Tần Tàng hỏi Minh Nguyệt, thì Minh Nguyệt cũng không biết, chỉ nói là sư phụ đã lên núi hái thuốc, trước khi đi có phân phó cho ta như vậy. Hai người bọn họ mất rất nhiều công sức để mà chuyển chiếc dại vào trong thanh dương điện. Sau đó, theo chỉ dẫn của tịch tâm đạo trưởng, họ làm ra một cái bệ bằng hai tảng đá rồi di chuyển chiếc dại lên. Tần Tàng băn khoăn, chẳng lẽ lão đạo sĩ định dùng cái dại này để mà nấu thảo dược sao? Cái giọi lớn này may mắn dùng ống tre để mà hút nước xuống, nếu không để chú Minh Nguyệt gánh nước có mà mệt chết. Đợi đến tối, Tịch Tâm đạo trưởng hái thuốc trở về, thảo dược chỉ đầy có một nửa giỏ, rồi lão bảo Minh Nguyệt đóng cửa trước và cửa sau của Thanh Dương Điện lại. Tần Tang ngồi xổm một bên để mà phân loại thảo dược, hầu như phần lớn thảo dược đều là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đây là thảo dược quý hiếm. Chương 23 Người kéo thuyền cầm điếc. Những bệnh mà tịch tâm đạo trưởng chữa nhiều nhất là bầm tím, trúng gió, cảm lạnh, phong hàn và nhiệt. Vậy cho nên cũng chỉ sử dụng có 10 loại thảo dược cố định. Mấy lần tần tan theo đạo sĩ già lên núi thì đều là hái mấy cái loại thuốc kia. Nhưng mà lần này số thảo dược mà lão đạo sĩ hái đều là mới. Sau khi phân loại các loại thảo dược xong, tịch tâm đạo trưởng ngồi ở cái bàn dài phía sau viết đơn thuốc. Minh Nguyệt bọc thuốc, Tần Tàng nghiêng người nhìn. Đó là một đơn thuốc hoàn toàn mới, cách dùng dược rất phức tạp. Với một chút kiến thức y học giới dẫn của hắn thì hoàn toàn không hiểu gì. Đạo trưởng, đơn thuốc này dùng để làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tần Tàng, tịch tâm đạo trưởng giải thích. Mặc dù là bằng đạo không biết võ nghệ, nhưng mà cũng biết về đạo lý của luyện võ. Ngươi và Minh Nguyệt á, luyện võ cả ngày, tiêu tốn khá nhiều thể lực. Ăn nhiều thịt rừng cũng khó mà bù đắp được nguyên khí đã tổn hào, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Tòa thuốc này là cổ phương do sư phụ của bằng Đạo lúc làm ngự y nhận được. Nó có tác dụng củng cố cơ thể và bồi bổ nguyên khí, thích hợp cho người luyện võ sử dụng. Tuy nhiên, thuốc này dùng để làm thuốc tắm, chứ không phải là uống. Các ngươi dựa theo đơn thuốc nấu thảo dược ở trong dạy lớn, đợi cho nhiệt độ nước hạ thấp, rồi dạo ngâm nửa canh giờ mỗi ngày ngâm hai lần và buổi sáng và buổi tối thêm nước nhiều lần có thể dùng trong bảy ngày sau đó mới phải thai thảo dược mới nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy đương nhiên tần tang không từ chối hắn thầm ghi nhớ đơn thuốc sau đó cảm khái một tiếng đạo trưởng trong tay của ngài còn giấu bao nhiêu thứ tốt nữa vậy tịch tâm đạo trưởng nhắm mắt nghỉ ngơi tần tang và minh nguyệt rất bận rộn nhanh chóng pha chế dược liệu rồi đổ đầy nước vào đun thuốc theo hướng dẫn khi mà nhiệt độ nước hơi giảm xuống bọn họ nóng lòng muốn nhảy vào lần đầu tiên trong đời được ngâm nước nóng lúc mà dùi cổ vào cái nồi nước thuốc nóng hổi tần tang cảm thấy thân thể rất thoải mái không khỏi rên lên một tiếng minh nguyệt không chịu được nhiệt như là tần tang định không nhảy vào nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thoải mái của tần tang thì cũng không chịu được nhảy vào theo. Tuổi của Minh Nguyệt còn nhỏ, dáng người không cao, cho nên có cảm giác chen chúc nhau hai người ở cùng một chỗ. Đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ngâm trong thùng thảo dược nóng quả thật rất sảng khoái. Tần Tàng áp đầu vào thành bể, muốn ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau, nước thuốc đã chuyển lạnh, hai người mới ra khỏi bãi thuốc. Như một thói quen, cứ đến giờ hợi, Tần Tàng lại trở về phòng tu luyện U Minh Kinh vừa vận hành xong một chu thiên đột nhiên tần tang dừng tu luyện mở hai mắt ra khuôn mặt có vẻ kinh ngạc thời gian vừa qua hắn đã tiến bộ từng chút một nhưng mà hôm nay lại khác thường chỉ qua một chu thiên mà đã tiến bộ bằng nửa ngày tu luyện rồi tần tang cảm nhận được khí trong cơ thể thay đổi rõ rệt Dội dàng trầm tâm nhập định tiếp tục chu thiên kế tiếp hiệu quả của chu thiên thứ hai cũng tăng lên không ít nhưng mà so với Chu Thiên trước thì kém một chút. Tần Tàng tiếp tục dẫn chuyển công pháp, nhưng cứ qua mỗi một lần Chu Thiên, hiệu quả tăng lên càng giảm dần. Đến được Chu Thiên thứ 9 đã không khác gì ngày thường. Chính Chu Thiên qua đi, Tần Tàng mới nghĩ định ngủ một canh giờ để bổ sung linh lực, thì nào ngờ lại hưng phấn đến mức không ngủ được. Để tiến bộ như hôm nay, chắc chắn là nhờ cái bồn thuốc hôm trước rồi. Không ngờ sư phụ của lão đạo sĩ kia lại có một phương thuốc có thể vừa củng cố nền tảng, vừa có hiệu quả với U Minh Kinh. Không hổ danh là một ngự y á. Tần Tàn âm thầm may mắn, phục hổ trường quyền, dùng quả thật là đúng chỗ, cũng may nhờ có Minh Nguyệt. Nếu không, chắc chắn lão đạo sĩ không cho hắn phương thuốc này rồi. Nghĩ tới đây, Tần tàng nhớ lại, hình như trí nhớ của hắn cũng trở nên tốt hơn rồi. Mấy vị toa thuốc kia Hoàn toàn nhớ không sai vị nào Sau này có rời khỏi lão đạo sĩ Hắn cũng có thể tự hái thuốc và phối dược Dưới sự trợ giúp của thuốc tắm Cuối cùng Tần tang cũng nhìn hy vọng đột phá Hưng phấn đến mức đến sáng Tần tang quay người rời khỏi giường Vội vã đến thanh dương điện Để mà đốt củi nấu thuốc Hai sư đồ Rửa mặt sạch sẽ đi đến đại điện Lần đầu thấy Tần tang thích cực như vậy Cũng không khỏi bất ngờ Tịch tâm đạo trưởng vuốt chòm rau dài, cười tủm tiệm nói Thế nào phương thuốc mà bần đạo đưa hiệu quả lắm đúng không? Ngài không hổ là thần y thần dược luôn Tần tàn, giơ ngón tay cái biểu lộ đồng tình Cả khuôn mặt tràn ngập vẻ nịnh hót Đạo trưởng, ngài còn bao nhiêu cổ phương vậy? Lấy ra hết được không? Chỉ dạy cho tiểu nhân một chút đi mà Tịch tâm đạo trưởng chỉ hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi minh nguyệt đến gần tần Tàng, nhéo một cái vào lưng quán thì thầm sư huynh tối qua ngươi có cảm giác gì vậy sao ta chỉ thấy cơ thể nóng nực ngứa ngái khó chịu đến đêm mới ngủ được có chỗ nào tốt đâu chứ chắc chắn minh nguyệt bị ảnh hưởng mạnh bởi thuốc có lẽ là do minh nguyệt không có u minh kinh vậy nên hiệu suất hấp thu dược lực kém hơn mình rất xa đoán chừng dược lực điều quá thành nhiệt thật là lãng phí tần Tàng nói đại một câu à ngươi không cần phải lo do là ngươi đang ở tủ dậy thì đó đến tận lúc tắm thuốc minh nguyệt vẫn còn thắc mắc dậy thì là gì đang ngâm mình trong bồn thuốc tần tang lại nghĩ hôm qua hiệu quả tu luyện dần dần suy nghĩ đột nhiên hắn nảy ra một ý nếu như vừa tắm thuốc vừa luyện u minh kinh thì sẽ như thế nào tu luyện công pháp chỉ cần ngồi thiền mà nước thuốc đục ngầu Từ trên nhìn xuống sẽ không thấy bên dưới đang làm gì. Tần Tàng nghĩ đến thì làm ngay, lập tức khoanh chân, bắt đầu vận chuyển công pháp. mươi 24, Nửa Năm Không ngờ, chưa vận hành xong một chu thiên, Tần Tàng đã cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên đau nhức. Hẳn hết sức quen thuộc với cảm giác này, dỗ dàng ngừng tu luyện lại. Minh Nguyệt còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, không biết Tần Tàng đang làm cái gì. Tần Tàng đưa mắt nhìn nước thuốc ánh mắt khượng lại. Màu nước xung quanh của hắn nhạt hơn chỗ của Minh Nguyệt rất nhiều. Nếu không phải thanh dương khá tối thì nhìn qua không có thể nhận ra. Tần Tàng dội dàng hòa lẫn nước thuốc vào nhau sau đó cảm thụ cổ khí trong người. Quả nhiên tiến bộ rất lớn nhưng kinh mạch lại đau đớn vô cùng chỉ chịu được một chút mà thôi. Thì ra hấp thụ quá nhiều dược lực chưa chắc đã là tốt. Ý định của Tần Tàng cũng có một chút lung lay. Lát sau Tần Tàng quyết tâm chịu đựng, mỗi lần chỉ hấp thu trong vài lát. Sau lần tắm thuốc cuối cùng vào ngày thứ bảy, khi mà dược lực trong nước thuốc trở nên rất loãng, thì Tần Tàng mới dám toàn lực hấp thu dược lực, không lãng phí dù chỉ một chút. Ngâm thuốc tắm xong, Tần Tàng và Minh Nguyệt rửa sạch cặn thuốc còn sót lại. Nước lúc đầu đen xì, nhưng mà bây giờ lại có phần trong gieo. Sư Huynh, sao sư phụ vẫn chưa quay lại vậy? Minh Nguyệt, Cầm một cái muỗng gỗ đứng ở cửa của đạo quán Mắt nhìn về phía xa xa Trong lòng hơi lo lắng Hôm nay là ngày hoàng đạo Có một gia đình mới xây nhà cạnh Bến Đò Họ mới chọn hôm nay Mời sư phụ đến làm phép cầu phúc lành Giờ đã là đêm tối rồi Buổi học tối cũng tới rồi Mà sư phụ vẫn chưa về Tần Tàn cao mày hỏi Người ở lại trong coi đạo quán Ta xuống núi đón đạo trưởng Con lừa đã bị lão đạo sĩ cưỡi đi Tần Tàng lấy một cây gậy gỗ đi xuống chân núi. Rừng cây rậm rạp, đi đường núi thì chỉ thấy có mấy cái động màu đen, gió đêm hiu quạnh, âm thanh xung quanh hỗn hợp xì xào, như là nghe tiếng quỷ dương nanh múa vuốt vậy. Tần Tàng cũng không thấy đáng sợ lắm, dù hắn chỉ biết một môn quyền pháp tầm thường, thế nhưng sau khi mà tu luyện U Minh Kinh thì mắt tinh, tay thính hơn, tay chân rất là linh hoạt động tác nhanh chóng có gặp phải mấy con chó sói thì cũng có lòng tin liều mạng một phen minh nguyệt và tần tang cùng nhau học võ nhưng mà cũng không coi nhau là đối thủ rất nhàm chán thật ra tần tang vừa xuống núi đã thấy ba cái bóng đen tần tang tinh mắt nhìn ra phía trước chính là tịch tâm đạo nhân đạo trưởng sao đến bây giờ mới về tần tang chạy tới giúp dắt lừa dò xét người lạ đi sau lưng của đạo trưởng Dáng người của người này rất nhỏ và gầy, mang một bao hành lý lớn. Lúc đứng xa, Tần Tan còn tưởng là lão đạo sĩ làm trâu già, gặm cỏ non, mang về một cô gái. Nhìn gần mới thấy là một lão già. Lão già này chỉ cao hơn người lùn có một chút, lưng gù, mặt mũi tiều tụy, nhiều nếp nhăn. Có vẻ 5-60 tuổi rồi, nhưng mà bước chân lại nhẹ nhàng. Địa thế hiểm trở như đường núi mà vẫn đi bình thường được, theo sát sau lưng của đạo sĩ hình như là người đã đi đường núi nhiều. Đây là Ngô thí chủ. Lão đạo sĩ nói với Tần tàng, tàng, Ngô thí chủ không có nói được làm người chèo thuyền ở bến đò thứ nhất á, trước kia là người phương Bắc, vừa mới chạy tới đây lánh nạn nên không có chỗ ở, ta mời hắn đến đạo quán ở một thời gian, gian phòng kia không có người cho nên để cho hắn ở sát vách với người. Lại quay ra người kia nói Đứa nhỏ này tên là Tần Tàng Đầu óc nhanh nhẹn Có việc gì khó cứ gọi hắn hỗ trợ được rồi Tần Tàng vốn có bí mật Đương nhiên không thích có người ở cạnh rồi Nhưng mà dù sao đạo quán Cũng không phải là của hắn Cho nên cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng Hắn lên tiếng chào hỏi Lão ngô Về sao ngài cứ gọi ta là Tần Tàng Tần Tàng vỗ nhẹ miệng cười nói Con người ta không giỏi nói chuyện Mong ngài không để ý nghe Lão Ngô có vẻ chật vật, liên tục khua tay, miệng chỉ nói mấy tiếng à à, thật sự là bị cầm Ba người yên lặng trở về đạo quán. Lão Ngô cùng với mọi người ăn xong cơm tối, Tần Tàng dẫn hắn đi nhận phòng. Trở lại Thanh Dương Điện, Tần Tàng hỏi đạo sĩ về Lão Ngô này. Lão đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng. Tịch tâm đạo trưởng nói chuyện, Tần Tàng mới biết Lão Ngô còn chưa đến 40 tuổi. Lão Ngô là nhân sĩ ở quận Tiêu Minh, dùng bắc địa, sinh được hai nam một nữ, trông trọt mà sống, mặc dù là nghèo khổ nhưng mà vẫn lo toàn được cuộc sống. Năm ngoái xảy ra liên tiếp các đại tai họa, các quận ở biên giới phía bắc mịt mù khói lửa, quân phản loạn chẳng khác gì thổ phỉ, lạm sát kẻ vô tội, làng của lão Ngô bị loạn quân cướp sạch, vợ con chết thảm. Hắn chỉ có thể mang theo tiểu nữ nhi trốn thoát. Không lâu sau tiểu hài nữ lại bị bệnh nặng, lão lại không có tiền trị liệu, vậy cho nên đứa trẻ chết ở trên đường rồi. Một nhà năm miệng ăn, đảo mắt chỉ còn lại có một mình lão ngô, ngơ ngơ ngát ngát, đi theo đồng hương mà chạy trốn tới Tam Du Thành, làm người kéo thuyền tại bến đò đầu tiên sống tạm, bàn khuya mượn tạm mái hiên của nhà dân mà ngủ qua đêm. Lão đạo sĩ thấy hắn đáng thương đành thu hắn đem lên trên núi. Ai có thể nghĩ tới, thế cục của phía Bắc thổi nát đến như vậy. Một dương quốc lớn như vậy chẳng biết từ lúc nào mới có thể an định lại. Xuân đi, thu tới. Buổi sáng thức dậy là có thể nhìn thấy lá rụng bị gió núi thổi đầy ở sân diện. Bất tri, bất giác, hắn đã đi tới thế giới này rong rã một năm. Tần tàng che kính y phục, đi về hướng thanh dương điện chuẩn bị nhóm lửa nấu thuốc. Sau khi đốt lửa, hắn lại ở trong sân luyện quyền một lúc, vừa dặn gặp được lão ngô. Hai người nhìn nhau gật đầu, lão ngô cong lưng yên lặng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bóng lưng gù của lão ngô biến mất ở bên ngoài đào quán, tần tan lắc đầu. Chương 25 Hắn không nghĩ tới lão ngô nhìn già yếu như vậy mà thân thể dồi dào sức lực như thế, là một người kéo thuyền hơn nửa năm mà lão cũng chưa một lần nói muốn trở về quê nhà nửa năm qua lão ngô đi sớm về trễ mỗi ngày đều đặn ra ngoài kéo thuyền không có tới nghỉ một ngày Cô đôi khi tần tang thức dậy muộn cả ngày không gặp được hắn nhìn dáng vẻ của lão ngô tần tang ngầm cảm giác xấu hổ Vậy cho nên hắn càng cố gắng hơn cực ít khi lười biếng tần tang chưa từng thấy lão ngô cười qua một lần thêm nữa là cầm điếc Khi mà gặp được thì chào hỏi, lão cũng chỉ là nhấc nhấc tay đáp lại, trên mặt không có một chút biểu lộ. Không biết có phải hay không, vì lão ngô gặp tai họa lớn, tâm đã chết rồi, nên đối với chuyện gì cũng đều không có hứng thú, khiến cho tần tan cảm giác lão giống như một cái xác không hồn vậy. Mặc dù cùng ở một phòng, nhưng mà tần tang không cảm thấy có bao nhiêu bất tiện, chỉ dài hôm liền cảm thấy quen thuộc. Nửa năm này, hắn không ngừng luyện quyền hấp thu linh khí, tẩm thuốc. Biết việc tẩm thuốc sẽ mang đến hiệu quả lâu dài cho nên tần tàn cực kỳ tích cực. Mỗi lần đều đi theo lão đạo sĩ lên núi hái thuốc. Mười mấy cái đỉnh núi Hoàng Hoàng Sơn đều đã bị hắn đi qua. thấy núi ở hai bên bờ sông Du Lăng hiểm trở, giả thú thành đàn, bọn hắn vào núi sâu hái thuốc, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Lần nguy hiểm nhất chính là gặp phải một đám sói hoàng. Lúc ấy là buổi tối, Tần Tàng cùng với lão đạo sĩ trong sơn động nhóm lửa nấu cơm, không ngờ một đám mười mấy con sỏi quang bị ánh lửa dẫn dụ tới. Đến lúc Tần Tàng nghe được âm thanh xói quang kêu gạo mà dập đi đống lửa thì cũng đã muộn rồi, mà lúc đó trong tay của hắn chỉ có duy nhất một cây gậy sắt lấy được từ chỗ thợ đá. Đàn xói dây quanh đem cửa hàng bao bọc lại. Khu thú phấn của lão đạo sĩ được làm từ phân và nước tiểu của mảnh thú, căn bản không cách nào làm cho bọn chúng kinh sợ mà thối lui Bây giờ muốn sống chỉ có thể liều mạng. Tần tàng một tay cầm cái gậy sắt, một mình ngăn cửa hàng. Một người đã đủ giữ quan ải, lấy côn thai cho nắm đấm mà thi triển phục hổ trường quyền. vốn cho rằng sẽ xảy ra một cuộc ác chiến. Không ngờ Tần tàng đánh dậy mà phi thường nhẹ nhõm Bởi vì cửa hàng không lớn, một lần nhiều nhất có thể chui vào ba con sói. Tần tang một lần ứng phó với ba con ác làng thì không phí chút sức lực nào. Bằng vào một cây gậy sắt, tần làng một côn đem đầu sói đánh vỡ toàn. Sau đó, động tác nhanh như chớp lại liên tiếp đánh giết mấy đầu, những con sói quan khác liên cụp đuôi đào tẩu. Vì sao không cần tần tang yêu cầu mỗi lần lão đạo sĩ hay thuốc nhất định kéo tần tang cùng đi. Sau trận thực chiến này, Tần Tàng mới ý thức được thực lực của mình quá là thật không kém. Vì sao, vì xác nhận thực lực của mình, hắn đi đến sơn trang của vũ huy tiêu cục, tìm đồ đệ dương chấn để mà tỉ thí. Mặc dù mỗi lần đều là ra vẻ không địch lại họ, nhưng mà Tần Tàng biết mình kỳ thật chỉ dùng năm phần sức lực. Quyền pháp của hắn so với phục khổ trường quyền thì mạnh hơn nhiều. Chiêu thức nhìn như uy lực bất phạm, nhưng mà trong mắt của Tần Tàng là có vẻ rất chậm nếu như hắn nguyện ý thì rất nhẹ nhàng có thể tìm tới sơ hở rồi phản công trở lại được đến một thân võ công tuyệt thế như này khiến mạch suy nghĩ của tần tang khó tránh khỏi sinh động hơn bây giờ tình hình của bọn phản quân tại biên giới phía bắc không cách nào khống chế được hết quận này đến quận khác đều có người kéo cờ tạo phản nhưng mà các quận dương lại xử lý một cách thụ động khiến cho quan quân đều mệt mỏi ngày càng không chịu đựng nổi Giữa năm thì Thánh Hoàng, Hạ Khẩu dụ Chiếu Cáo Thiên Hạ tìm nghĩa sĩ có lòng nhân ái, phối hợp với binh lính dùng biên giới phía Bắc để mà Bình Định dẹp loạn. Nếu như có thể lập được công thì ngay lập tức sẽ được phong dương phong hầu. Chiếu thư vừa truyền đến bên trong Tam Du Thành liền xôn xao. Có rất nhiều nghĩa sĩ đều hướng lên phía Bắc mà đi. Dương Chấn cũng có ba vị đệ tử kết giao mà đi, đều là muốn kiến công lập nghiệp. Tần Tang có một chút động tâm, nhưng mà cái hắn xem trọng không phải là dinh hoa phú quý. Lời nói kia của tịch tâm đạo trưởng từ đầu đến cuối đều được tần Tang nghi tạc trong đáy lòng. Tiên sư cũng dù pháp dứt bỏ thất tình lục dục, cũng muốn hưởng thụ dinh hoa. Tiếp cận dương hầu quý tộc, có lẽ sẽ có thể tiếp xúc với các vị tiên sư. Có điều, dù sao thì tần tang cũng chưa từng trải qua chiến tranh, trong lòng có một chút rụt rè. Chiến trường vốn vô tình, dạng nhất không cẩn thận bị tên lạc bắn trúng. Hả chẳng phải là hắn bị thiệt rồi sao? Huống chi thiên hạ này không thiếu người có năng lực, võ công của mình đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, so với cao thủ võ lâm mang nội lực thì sẽ như thế nào? Thật có thể trổ hết tài năng sao? Vì nguyên nhân là như thế, khiến cho Tần Tàng khó quyết đoán, cuối cùng hắn quyết định lưu lại đạo quán, kiên nhẫn tu luyện U Minh Kinh chờ sau khi thuận lợi đột phá tầng thứ nhất rồi mới quyết định. Tầng Tàng ngày qua ngày chăm chỉ tu luyện, sợi khí ở bên trong đang điền kia, từ bé như sợi tóc mà bây giờ có thể hội tụ thành một phần nhỏ, chảy xiết trong kinh mạch, rốt cuộc cũng đã sắp đột phá rồi. Hôm nay một giạc thuốc này là mới đổi, tầng Tàng sắp đột phá, nhu cầu đối với dược lực ngày càng lớn, cho nên số dược ở bên trong dạc chỉ còn dùng được có 5 ngày ban đêm tần tang nhẫn nại học xong khóa học buổi tối lại đợi cho đến khi trời tối người yên đóng chặt cửa sổ khoanh chân trên giường liên tục niệm mười mấy lần thanh tĩnh kinh mới ổn định tâm thần về sau liền chìm tâm nhập định bắt đầu vận hành công pháp chương 26 ác quỷ cùng phật ngọc trong nhảy mắt năm chu thiên đi qua cổ khí kia lưu chuyển trong kinh mạch khiến cho tần tang có cảm giác được rằng Chỉ cần thêm một chu thiên nữa thì hắn liền có thể đột phá. U minh kinh không có giết ở giữa hai tầng cảnh giới, còn có hay không một tầng bình cảnh khác, khiến cho Tần Tàng lo lắng bất an. Hắn không ngừng dẫn hành công pháp lại một dòng lập qua đi. Linh khí lúc này đều quy tụ lại ở đăng điện. Tần Tàng đột nhiên kêu lên một tiếng đào đớn, cổ khí kia sôi trào trong đăng điện. Cần đào đớn kịch liệt, truyền từ đăng điện đến kinh mạch toàn thân, đau nhức như xé rách thân thể vậy cũng may cái loại đau đớn đến mãnh liệt cũng đi rất nhanh đau nhức kịch liệt qua đi hắn cảm thụ được sự thoải mái cùng với sung sướng trên mặt của tần tang hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm đột nhiên nghĩ đến bên trong u minh kinh đã nói qua liền vô thức nhìn hướng đan điền ầm một cái sáng tỏ thông suốt hắn rốt cuộc đã có thể nhìn đến cổ khí kia Khí lưu màu xanh lam chiếm cứ bên trong đăng điện lộng lẫy khiến cho người ta mê sai. Trong lòng tầng tan vừa động, từng luồng khí liền theo ý niệm của tầng tan di chuyển. Như là dòng sông chảy xiết mà tiến vào kinh mạch, ở trong kinh mạch vận chuyển qua lại. Tốc độ so với dĩ dãn nhanh hơn gấp mấy lần. Rất nhanh nó hoàn thành một dòng chu thiên. Không những thế số lượng thu được còn tăng lên so với lần thứ nhất càng lúc càng thêm rõ ràng. Tiếp tục không ngừng tu luyện, thẳng cho đến dòng Chu Thiên Thứ Mười mà những đau đớn như trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện, khiến cho Tần Tàng vô cùng kinh hỉ nhưng mà cũng tạm thời ngừng lại. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Tần Tàng không nhịn được nhếch khóe miệng, khó nén được sự vui sướng trong lòng. Giờ cánh tay lên, nhìn một chút, lại nhéo nhéo, dường như lần này cùng lúc trước không có khác biệt lắm, nhìn không ra lần này đột phá mang đến cho mình cái chỗ tốt nào. Hắn thôi động một chút Khi từ ngón tay Sau một lát Trên ngón tay mơ hồ Xuất hiện khí tức sắc lam mờ nhạt Đây có phải là thứ Bạch Giang Lan đã từng nói Chân khí ngoại phóng Tần tàng hiếu kỳ Nét mặt mang ý đồ Muốn dẫn những khí tức này hội tụ thành kiếm Nhưng mà lại phát hiện khó hơn so với tưởng tượng Bản thân của tần tàng không cam lòng Ngón tay đột nhiên phóng về hướng bàn trúc bên cạnh Một tiếng ầm nổ ra Không chỉ không đâm xuyên qua bàn trúc mà đầu ngón tay còn truyền đến cảm giác đau nhức thấu tim. hắn ôm đầu ngón tay thầm mắng một câu. Đúng rồi. Tần tàng đột nhiên vỗ tráng một cái. suýt nữa là quên diêm ra phiên. Tần tàng vỗ dàng gỡ tài áo giải khai cái chỗ giải ở ngực ra. Lấy cái đồ bên trong, những thứ khác để qua một bên cầm diêm ra phiên ở trong tay. Diêm ra phiên lộ ra vẻ tà dị lại là một vũ khí của người áo đèn trước đó tần tàng không dám nghịch dạy u minh kinh thời gian một năm vẫn chịu đựng không dám làm loạn hiện tại tần tàng đã đột phá đến tầng thứ hai dựa theo công pháp đã nói thì hiện tại hắn đã có thể điều khiển được diêm la Phiên. tần tàng cầm lá trong tay vừa đi vừa nhìn nghĩ đến cổ thay khô kia trong lòng có một chút do dự ác quỷ bên trên mặt cờ sinh động như thật cảm giác Một khắc sao sẽ nhảy ra dù lấy người khác vậy. Dù có là vũ khí của tiên nhân, nhưng mà nói không chừng cũng có thể là của ma khí, tà khí. Nhưng mà ngay cả công pháp của ma đầu, hắn cũng đã tu luyện qua. Đến lúc này lại lo lắng những chuyện không đầu như thế này. Có phải là hơi chậm tiêu rồi không? Trong lòng của Tần tang âm thầm hạ quyết tâm. Lần này ra quyết định, hai tài bắt lấy dìm ra phiền. Hắn dựa theo trình tự trên sách viết, dẫn chuyển công pháp, Thôi động khí trong cơ thể tiến vào kinh mạch, dẫn bọn chúng hội tụ vào trong lòng bàn tay, cuối cùng dẫn khí tiến vào diêm la phiền. Tần tàng gắt gao nhìn chằm chầm vào diêm la phiền trong lòng khẩn trương. Màu lam của nhân quân chi khí bao quanh diêm la phiền, màu đen trên đó đột nhiên sáng lên, ác quỷ trên lá cờ bỗng chốc cử động. Lúc đó tần tàng tưởng rằng mình bị qua mắt. Sau một khắc, chỉ trong nháy mắt nhân quân chi khí đã bị lá cờ thùng tính. Ngay sau đó, bên trong Diêm La Phiên truyền đến một lực lượng cường đại. Khí còn thừa trong đan điện của Tần Tàng, điên cuồng trào ra. Tần Tàng quá sợ hãi, muốn kéo khí trở về, lại phát hiện bản thân đang phí công phí sức, bối rối dùng tài. Nhưng mà Diêm La Phiên tựa như nhựa cao su dính chặt lấy tài quán vậy, một mực hút khí từ trong bàn tài quán không buộc. Bất lực, nhìn khí mà bản thân vất vả mới tu luyện được, bị Diêm La Phiên rút không còn một móng. Tần tàng khóc không ra nước mắt, đúng lúc này dị biến xuất hiện. diêm ra phiên không gió mà bay, mặt cờ phiêu động, ác quỷ bên trên, vậy mà nháy một con mắt, khóe miệng, nhe răng cười, bỗng nhiên nhào ra từ bên trên mặt cờ. Tần tàng chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy, quán sợ kêu to. Lại nhìn xung quanh, không có chỗ để có thể trốn, trơ mắt nhìn ác quỷ đáng sợ bổ nhào vào mặt. Tần Tàng chỉ cảm thấy bị một lực lượng khổng lồ hung hăng da vào một phát, đầu óc u ám, chợt tỉnh lại, phát hiện bản thân còn có ý thức. Đây là nơi nào? Ác quỷ kia đâu? Tần Tàng mở to mắt, xung quanh chỉ có một màu đen xịt, cái gì cũng không thấy. Nơi nơi đây là nơi nào? Chẳng lẽ mình bị ác quỷ giết rồi sao? Hay là đây là địa phủ? Tần Tàng vô cùng nghi hoặc, cúi đầu xem xét. Giật mình phát hiện thi thể của hắn Vậy mà lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Toàn thân trong suốt Có chút làm quan phát sáng Bên ngoài còn có một tầng hơi ánh sáng màu vàng Nhìn tựa như là một dần quan cầu mươi 27 Hồn đan. Làm sao mình lại biến thành cái dạng này rồi Chẳng lẽ hiện tại chỉ có hồn phách sao Ác quỷ, ác quỷ đi đâu rồi Tần tàn trừng to mắt Ý muốn đứng dậy nhưng mà chỉ đi được có một bước lại đột nhiên bay ra thật xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng gào thét kinh khủng. ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng đen từ trong bóng tối bay ra ngoài, chính là ác quỷ kia. Ác quỷ cao hơn tầng tàng rất nhiều. Hai con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm tầng tàng, trang đầy vẻ tham lam, lại có tốc độ kinh người áp sát đánh tới. Đơn thuần so sánh hình thể, Tần Tàng đã cảm thấy bản thân của mình quá thật là yếu đuối, nhìn ác quỷ đuổi theo phía sau, kinh hãi vô cùng, giống như con rùi không đầu đang chạy trốn vậy. Tốc độ của Tần Tàng so với ác quỷ chậm hơn nhiều, nhanh chóng bị đuổi kịp. Xoạt một tiếng, thân ảnh của ác quỷ nhanh như gió, trong chớp mắt đã ngăn cản Tần Tàng. Nhe răng cười một cái, cái miệng rộng mở to nuốt Tần Tàng vào. Lúc này, vẻ mặt của Tần Tàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không ngờ, Ngay khi sắp bị ác quỷ thôn phệ, Tầng ánh sáng màu vàng bên ngoài hồn phách của tầng tan Đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô hạn Tại trung tâm ánh sáng màu vàng xuất hiện một tượng Phật Tượng Phật bị gãy một cánh tay, Ngồi xếp bằng ánh mắt rũ xuống Phật quan phản chiếu Tầng tan nhỏ yếu được Phật quan bảo vệ bên trong A-di-đà Phật Một tiếng nói gian lên trong đầu Giống như là thủy triều vậy Tầng tan rung động đến mức há miệng dễ mặt của ác quỷ tràn đầy quán sợ trước tượng Phật Dường như nó thấy được thiên địch Xoay người quay đầu bỏ chạy Còn đầu dáng vẻ phách lối khi nãy Cái này không phải là khối ngọc Phật Ở kiếp trước kia sao Tần Tàng không rảnh quản ác quỷ đang chạy trốn kia Mà là nhìn chăm chú chỗ cục tai của tượng Phật Trong lòng nổi lên từng gợn sóng Kiếp trước hắn mang ngọc Phật ở trên người tận 30 năm Lại còn là món đồ mà trước khi chết hắn nhìn thấy làm sao có thể quên? Ngọc Phật chính là bảo vật gia truyền của mẫu thần hắn, nguyên bản không có trọn vẹn, đoạn cánh tay bị đứt, vị trí giống hệt như thượng Phật. Tần Tang vốn cho mình là cô hồn giả quỷ bày tới thế giới này, lại không ngờ Ngọc Phật cũng lấy loại hình thức này đến với hắn, còn cứu hắn một mạng. Ô cha mẹ ơi! Hai tay Tần tang ôm lấy mặt lên tiếng khóc rống nhưng mà không có nước mắt sau khi xúc động xong rất nhanh tần tàng tỉnh táo lại suy tư tình cảnh của mình vào lúc này nhưng mà bốn phương tám hướng đều là một màu đen không khỏi có chút mờ mịt ngọc phật đã cứu ta khả năng ta còn chưa có chết nơi này có phải hay không là đang ở trong thân xác của mình như thế nào mới có thể ra ngoài đây ác quỷ còn ở bên ngoài nó có biết hay không hay là còn muốn ăn tá không nghĩ nhiều tần tàng khẽ động suy nghĩ Liền một trận hốt quảng tiếp lấy tầm mắt đại biến Trước mắt xuất hiện gian phòng quen thuộc Trong lòng của Tần Tàng siết chặt Phát hiện Diêm La Phiên đang được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay Dội vàng ném đi thật xa Ảnh mắt chuyển động Quét thấy bên trong góc phòng có một đoàn bóng đen hiển nhiên đây chính là ác quỷ mà hắn cần tìm Ở nơi hẻo lánh đó Ác quỷ co quắp ở bên trong Rút re sợ hãi nhìn Tần Tàng trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi run lẩy bẩy tần tang thân thể có chút cứng đờ nhưng mà thấy ác quỷ xuất hiện trong hình dạng như vậy sợ hãi trong lòng phai nhạt không ít nó sợ ngọc phật ngọc phật dẫn trong cơ thể của ta cùng với hồn phách hòa làm một cho nên nó cũng sợ ta ta có thể ra lệnh cho nó hay không hoặc là điều động nó tần tang đang chuyên tâm suy nghĩ ý định muốn mở miệng nói chuyện ngoài cửa phòng đột nhiên gian lên tiếng đập cửa Sau đó, tiếng lão ngô truyền đến. Trước đó, mình thất thố kêu to, có khả năng đánh thức lão ngô dậy. Nhiều bí mật như vậy tuyệt đối không thể mở cửa. Ta, tần tàn, cấp tóc suy nghĩ, vừa muốn mở miệng giải thích, thì thoáng thấy ác quỷ kia đột nhiên nhào vào bức tường trúc. Thầm kêu lên một tiếng không tốt. Bên ngoài, gian lên một âm thanh trầm, rồi lại lặng ngắt như tờ. Tần Tàn vội vàng lấy cái chăn mền che những đồ vật trên giường lại, lao ra bên ngoài cửa, liền thấy lão ngô nằm co quắp ở ngay chân tượng. Mãi vẫn không thể nhúc nhích, trên người của lão ngô có một luồng hát khí đang dao động. Sau đó, ác quỷ từ trong người của lão ngô bay ra, trên miệng ngậm theo hồn phách của lão. Nhìn thấy Tần Tàn, nó lập tức phun hồn phách của lão ngô ra rồi trốn đến bên góc tượng. Tần tàn đứng đờ tại chỗ Không biết phải làm sao Hồn phách của lão ngô vẫn đứng yên tại chỗ Không nhúc nhích Hư ảo giống như là một mảnh sương mù màu trắng xám Gương mặt không có biểu tình Hai mắt không có một chút thần thái Chỉ đăm đăm nhìn về phía trước Trang cảnh này có chút khiến cho người ta Phải sợ hãi đó Hồn phách không giống với mình Hồn phách của lão ngô lại cao lớn Giống như một người khác vậy Chẳng lẽ lý do là vì mình Tu luyện U Minh Kinh Tần Tàng thầm mắng, chính mình sao có thể tâm tư đi lo những chuyện linh tinh này, vội vã ngồi xổm xuống, đặt tay vào chớp mũi của lão Ngô, lại không hề cảm giác được người còn thở, ngay cả tim cũng đã ngừng đập. Chết rồi. Tần Tàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhỏ giọng hỏi, "Ngô lão, người còn có nhận ra ta không?" Lão Ngô nhìn qua Tần Tàng, ngừng một chút, dùng giọng điệu nói mà như không có nói trả lời. Nhận ra tần tàng sửng sốt. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, thật sự không nghĩ tới hồn phách của lão ngô lại có thể trả lời vấn đề của hắn. Lão ngô không phải là cầm điếc sao vậy, mà hồn phách lại có thể nói chuyện. Hiện giờ, nhìn kỹ lại, hồn phách của lão ngô so với trước khi chết lại trông trẻ trung hơn, lưng cũng không có bị còng. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Khấu vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.